Thôi tiên chỉ đạo Tập 103 Đối với Hoàng Phù Đạo từ mà nói Từ khi mình bị chấm đầu Quả thực chính là tra tấn khó nói nên lời Một người Giới tình huống không có thân thể Bản thân chính là một loại áp bách cường đại Ở trên tinh thần nhất là còn không biết mình có thể sống sót hay không Sống bao lâu Hơn nữa đã từng cảm thụ qua cảm giác bị cá mập rùa biển Cùng các loại sinh vật kỳ lạ quý hiếm rút vào trong bụng Còn bị người coi là lưu tinh còn bị người coi là lưu tinh trì ném vô số lần kinh khủng hơn là bị người ném vào trong túi trước vật gần ngơ nhiều năm ở dưới liên bảo thủ hộ thần khí quán thời thời các khắc khắc bảo trì thanh tịnh nói cách khác kỳ thực hắn không biết nào có thể ngủ say ngay cả mỗi lần phương hành kêu hắn ra hắn chỉ là bởi vì mở mắt sẽ có chút thống khổ bởi vậy mình nhắm mắt lại mất buộc mình tưởng tượng mà chúng hai cái tát mới tỉnh lại là bởi vì chưa lấy lại tinh thần nếu hắn thực có thể ngủ say vậy cũng không phải là mấy tát có thể đánh tỉnh. qua nhiều năm như vậy, hắn chịu đủ dày vò, cảm thụ được mỗi một giây phút trôi qua. trước đó phương hành cầm hắn làm bồi câu cũng tốt, làm lưu tinh trì cũng được, ép hỏi pháp môn cũng không có sao, tốt xấu gì cũng có chỗ trao đổi. nhưng thời gian sau đó, tiểu quy này lại giống như là quy mình, một mực không có gặp hắn. thậm chí hoàng phủ đạo tử cho rằng mình sẽ ở trong túi chước vật này vĩnh hằng. cũng bởi vậy. Hắn thực đạt đến bờ cảnh giới tinh thần sụp đổ Hắn âm thầm cầu nguyện vô số lần Chỉ cần Phương Hành chịu buông tha mình Cho dù thực sự giết mình cũng được Vì giải thoát Hắn nguyện ý làm tất cả Chỉ có điều Cách gần 3 năm Khó khăn lắm mới gặp được Phương Hành Còn chưa kịp tố hồ Đã nghe Phương Hành xin lỗi Sau đó nói Có thể chịu lâu như vậy Người cũng coi như rất giỏi Có giải thoát hay không Thì phải xem lần này Nếu người có thể giúp đỡ Ta sẽ cho người giải thoát Còn không phải là không thể được Nói xong Cột âm mình thiết tòa Ở trên búi tóc Sau đó Kêu một tiếng Đi thôi Tiền bối Công tử Đại ca Người trước nghe ta nói Thần niệm của Hoàng Phủ Đạo Tử Không ngừng lan tràn Sợ Phương Hành lại ném mình vào trong góc nào đó Chờ một Một chờ chính là nhiều năm Ta thực sự là không chịu nổi nữa rồi Cầu người phát tiện thân Rút ta giải thoát đương nhiên ta không phải nói chắc định phải tìm chết. người có thể tìm người giúp ta đoạt giá không? người nào cũng được. ta không muốn làm người của hoàng phủ ra, đánh chết cũng không đối địch với ngươi. chỉ cần ngươi có thể cho ta thân thể, ta vĩnh viễn làm người hầu của ngươi. đại ca, nếu ngươi không muốn, vậy giết ta đi, bóp nát đầu là được, không cần tốn công sức gì đâu. trong nhèm mắt hoàng phủ đạo tử chỉ có phương hành, thần niệm không ngừng chuyển qua, sau đó ở trong ánh mắt quán chỉ thấy ánh mắt của phương hành càng lúc càng kinh ngạc, càng lúc càng mừng rỡ. Còn tưởng mình nói đã động hắn, vì vậy nói càng thêm hăng say, thẳng đến Phương Hành kéo khóa thắt về, hưng phấn bừng ôm đầu quán kêu lên. Quả nhiên có tác dụng. Đến cùng nó có tác dụng gì? Hoàng phủ đạo tử còn chưa hiểu ra sao, mà Phương Hành thì hưng phấn đến con mắt sáng lên, cuối cùng không có uổng phí, vậy mà thực tìm được phương pháp đối kháng hồng mông tử khí. Liên bảo, Chỉ bảo trong đầu của Hoàng phủ đạo tử quả nhiên chính là phương pháp duy nhất đối kháng với hồng mông tử khí. kỳ thực ngẫm lại cũng phải, tuy hồng mông tử khí huyền ảo khó hiểu, cực kỳ khủng bố, sau khi bị bao phủ sẽ diệt sát hết thầy sinh linh, nhưng nó có đặc tính nhất định, sẽ không hủy hoại nhục thân của sinh linh, mà chỉ giật tát hết thầy, thần hồn mà thôi. mà linh bảo này là một trí bảo thần kỳ, thu hộ thần thức bất diệt, thu cấp của hoàng phủ đạo tử bị chấm lâu như thế, nhưng thần thức vẫn còn, có thể thấy nó thần gì. trời sinh vạn vật, tương sinh tương khắc. Liên bào này chính là trí bào khắp chế hồng mông tử khí Phương Hành phát hiện điểm này Không khỏi trầm mặt nhìn Hoàng Phù Đạo Tử nói Ta muốn liên bào của ngươi Hoàng Phù Đạo Tử nói Đại ca ta Phương Hành nói Thả ngươi trở về là không thể nào Cơ hội có thể giúp ngươi tìm một nhục thần. Ánh mắt của Hoàng Phù Đạo Tử lóe lên Gian nan mở miệng Chuyện này có thật không Phương Hành nói nếu người dám cò kè mặc cả, có tin ta ném người vào trong hầm thân mấy vạn năm không? hoàng phù đạo tử hốt hoảng, trong mắt suy nghĩ sáng tắt bất định, hắn biết phương hành làm được. bỗng nhìn phương hành nở nụ cười nói, xem ra người rất khó quyết định. nếu không, người suy nghĩ thật kỹ, qua vài năm lại bàn lại. nói xong làm bộ muốn bỏ hoàng phù đạo tử vào trong túi chứa vật, cử động kia làm cho hoàng phù đạo tử sợ hãi. hắn biết phương hành rất cần thiên bảo, cho rằng nếu mình chịu vài năm dày vò như vậy thực sẽ sống không bằng chết, vì vậy bị hù cả người suýt nữa khóc lên, thần thức chấn động như là thủy triều, cơ hồ là hô to. đáp ứng, ta đáp ứng. phương hành cười hắt hắt, đắc ý nói, vậy ngươi nói cho ta biết, làm sao lấy được liên bảo? thời gian chính là trừng phạt tốt nhất. lúc trước phương hành háo hức tâm tư muốn lấy được liên bảo, hoàng phủ đạo từ đã kiên trì không, kiên từ không chịu, nhưng sau 3 năm ở trong túi chứa vật cô quạnh cha tấn lại làm cho hắn vì được phương hành hứa hẹn một câu mà ngoan ngoãn giao liên bảo ra. đương nhiên liên bảo chính là dị bảo thần dị khó tả không phải là một câu có thể đưa đi cần nghi thức cực kỳ phức tạp. phương hành chuẩn bị 3 ngày cũng nhờ một nô bộc kim đan giỏi phù tiện khắp ra trận bản cũng cùng với hoàng phủ đạo tử thương lượng tốt trình tự lúc này mới chuẩn bị chính thức tiếp nhận liên bảo trước là dùng linh dược kéo dài tính mạng của hoàng phủ đạo tử. Để tránh sốc kém giao liên bảo ra Thần thức sẽ tiêu tán, chết trong vô hình Giai đoạn thứ hai Là tiếp diễn thần thức của Hoàng Phù Đạo Tử Cũng chính là thần hồn quán Đến thức hại của Phương Hành Giai đoạn này là khó khăn nhất Cũng là nguyên nhân trước đó Hoàng Phù Đạo Tử Một mực không chịu thả ra Hắn không tin Phương Hành, dám làm như vậy Bởi vì thức hải chính là địa phương trọng yêu nhất của tu sĩ Cơ hồ không ai dám bỏ mặc đồ vật Có định tính khác tiến vào Để tránh tạo thành uy hiếp cho chân đối với sự tình này, phương hành lại căn bản không xem ra gì, cũng cười nói cho hắn biết một yêu tộc ở trên thức hải của mình nhiều năm đến bây giờ còn vẫn đang ngủ say. giai đoạn thứ ba chính là thừa nhận liên bào thông qua trung ức và thần thức cảm ứng dẫn dắt liên bào tiến vào thức hải, hợp nhất với thần hồn cố thủ trần đình. đợi cho hết thầy làm xong, phương hành nhìn thế thừa liên bào thần hồn chắc chắn thế gian hiếm thấy, các quá trình cần cực kỳ tinh chuẩn một bước cũng không thể sai phạm và nhất không nào không đúng thì có khả năng tạo thành hai hậu quả một là đạo phù hoàng một là hoàng phù đạo từ thần hồn tiêu tán hai là liên bào không bị khống chế trốn vào hư không hậu quả thứ nhất phương hành không có để ý nhưng thứ hai lại không đỡ về hắn cực kỳ chăm chú ngoại trừ khắc phù trận do nuôi bộc kim đa làm thì các khâu khác đều do mình tự tay bố trí phần chăm chú này cũng chỉ ở lúc tu luyện âm dương đại ma bàn từng có rốt cục ngày thứ bảy hắn đã làm xong hết thể công tác chuẩn bị chính thức dẫn dắt nhân bào vào trong cơ thể đại đại ca ngươi ngươi đừng có bị ta hoàng phủ đạo tử dùng thần niệm cầu khẩn phương hành yên tâm ta chưa bao giờ lừa người phương hành nghiêm túc bảo hoàng phủ đạo tử yên tâm bộ dáng cực kỳ thành khẩn đại đại ca ta cảm thấy ta phải giải thích cho ngươi thoáng một phát sự kiện kia kỳ thực là ta không muốn Hoàng phủ đạo tử vẫn có chút không yên lòng Thần thức đứt quãng, không ngừng làm bằng Giải thích cái giám mỹ Chính là tại người hại chết thất đảo đầu Ta không có ý định buông thả người Về sau dù có giúp người đoạn xá Người cũng phải làm người hầu của ta cả đời Hơn nữa là loại trọn đời không thoát thân được Lúc nào ta cảm thấy người trượt tội đủ rồi Mới thả cho người tự do Về phần hoàng phủ ra các người <cười> Điều ra từ đầu tức cuối không có ý định buông thả quá Người không cần cầu xin Phương Hành nói chém đinh chặt sắt, không lưu tình chút nào. Nhưng Hoàng Phủ đạo tử nghe vậy mà cực kỳ yên tâm. Hành nhắm mắt lại, bắt buộc tâm thần mình bình tĩnh lại, sau đó hé môi đọc lên một chuỗi chú ngữ. Ở mi tâm của Hoàng Phủ đạo tử, một bực phù văn hình dáng hoa sen không ngừng sáng tắt, lóe ra tinh quang huyền bí. Mà sau khi hắn niệm tụng chú ngữ, phù văn hình dáng hoa sen càng ngày càng sáng, thậm chí có chút trói mắt. Mấy hơi sau, đoàn hào quang kia sáng tới cực điểm. Sau đó chậm rãi từ trong mi tâm hắn Nhẹ nhàng bay ra Cái này là bản thể của Liên Bảo Phương Hạnh ngừng hô hấp Mở to hai mắt nhìn hào quang kia Trong hào quang lưu được một đoá hoa sen Lớn cỡ nắm tay của Hải Nhi Sẵn ông ánh lòng này như lưu đi Toàn thân trọng suốt Có tơ máu màu đỏ nhàn nhạt, nhạt đan vào cánh hoa Tàn ra linh tính đầu nặng Mới nhìn giống như là có tính mạng Hoặc như là một linh tinh mỹ diệu khó tả. Liên hoa bảo ấn thượng cổ Phật môn thần hồn bất diệt âm dương thần ma dám chuyển động đạo đạo thần niệm lưu truyền để phương hành hiểu rõ nai lịch và nền móng của liên bảo dĩ nhiên là cổ Phật môn đã bị diệt đáy lòng phương hành hiện lên một tiêu kinh ngạc bất quá không nghĩ nhiều thời gian cấp bách lại không rảnh phân tâm nhẹ nhàng thở dài một hơi sau đó năm ngón tay mở ra gắn vào trên đỉnh đầu của hoàng phủ đạo tử linh được lan tràn trở lại dưới hoàng phủ đạo tử chủ động phối hợp lấy ra một hội đoàn hào quang đúng là thần hồn của hoàng phủ đạo tử sau đó phương hành dẫn dắt hắn vào thức hải của mình không có để ý tới nữa ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn liên bảo nhẹ nhàng nhớ kỹ danh tự vừa rồi xem xét ra đến đây đi liên hoa bảo ấn trong miệng chậm rãi tụ niệm trung ngữ liên bảo bị hấp dẫn chậm rãi bay về phía mi tâm quán vừa dẫn liên bảo vào mi tâm nó trực tiếp hiện hóa ở thức hải của phương hành lúc nhất thời, thức hải muốn bình tĩnh đột nhiên đại phóng quang mình, không ngừng chấn động, giống như thế giới này đã xảy ra địa chấn kỳ nhiệt. ở thời khắc này, ngay cả khu vực thần bí tràn ngập sương mù ở trong thức hải của phương hành cũng không ngừng lắc lư, như có một ít trần đình thức tỉnh quan sát. trần đình của phương hành ngồi xếp bằng ở trong đạo tháp, lúc này trên mặt bình tĩnh cũng lộ ra vẻ thống khổ, dẫn liên hòa bảo ấn và thức hải. bảo vật này quá mức cường đại, nên tạo thành áp lực to lớn thần hồn của hàng phủ đạo tử tiến vào thức hải của phương hành trước liên bảo sắc mặt hắn vốn kinh hoàng lúc này rốt cục có vẻ thông dong vầng sáng hóa thành một nam tử trường thân là ngọc lập ánh sáng tuần mỹ bộc lộ tài năng như được kêu dương trói mắt ánh mắt quán từ từ tỉnh táo ra khỏi trên đạo tháp của phương hành hai hàng lông mày rối chặt ánh mắt có chút lấp lè hắn lại thực tạ tha thả ta kiếm vào thức hải một khi liên bảo dung hợp với thần hồn quán thì ngay cả độ kiếp cảnh chỉ sợ cũng không có năng lực đoạt sán. nếu ta muốn thoát khỏi rô nô dịch, hôm nay liên bảo mới vào thức hải, còn cho dung hợp thần hồn là cơ hội duy nhất. hắn nghĩ như vậy, ánh mắt càng lúc càng sáng, lại hết lần này tới lần khác để người cảm giác phát dạnh. cơ hội duy nhất. hoàng phủ đạo tử nhớ mày, trên mặt hiện lên dị sắc. hắn là hoàng phủ thần cư, hoàng phủ hao tổn không biết bao nhiêu tài nguyên mới tạo ra được một đạo tử, trước đó hắn xác thực sợ hãi. Thậm chí không tiếc làm nôn để tự mình bảo vệ Ở thời điểm đối mặt cơ hội duy nhất Hắn vẫn có chút động tâm Cho dù bắt kiếp trùng sinh Nhưng hắn y nguyên không cam lòng buông tha cho cơ hội này Cũng không có thời gian cho dự lâu Ở trước khi phương hành trung hợp liên hoa bảo ấn Một kia thời gian đó Chính là cơ hội duy nhất Cơ hội là vô ý thức Thân hình hắn khẽ nhúc nhích Muốn phóng tới đạo tháp của phương hành Nhưng đúng lúc này Đột nhiên đạo khí thế đáng sợ kêu khóa lại Hoàng phủ đạo tử cả kinh còn không đợi hắn có phản ứng đã bị một móng vuốt to lớn ân đập trên mặt đất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một đại bằng điều màu vàng dài hơn 10 trượng đang ở trên cao nhìn xuống hắn đại bằng điều kia rõ ràng là một chân linh hiển hóa lông vũ toàn thân thiêu đốt đến hòa diễm hừng hực thậm chí ngọn lửa có lươn hỏa lập lề độ kiếp Hoàng phủ đạo tử bị hù tất thần nổ tàn ra thần sắc vạn vọng đáng sợ dĩ nhiên là một chân linh có khí tốc độ kiếp cảnh lại tại sao trong thức hải của tiểu quỷ này có tồn tại đáng sợ như vậy chứ? bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện đạo chân linh này không phải độ kiếp cảnh mà chỉ là khí tốc độ kiếp cảnh mà thôi. nhưng cái này càng làm hắn sợ hãi. chân linh kim đan cảnh tại sao có thể có khí tức độ kiếp cảnh? <cười> thành niên vừa rồi là ngươi muốn làm gì? chân linh đại bằng điều kia lành lạnh nở nụ cười không có hào ý nhìn hoàng phủ đạo tử tiền bối, tiền bối tha mạng, vãn bối là hoàng phủ. hoàng phủ đạo tử cầu xin tha thứ, hắn chỉ là thần hồn chút cơ cảnh, căn bản không thể nào là đối thủ của chân ninh trước mắt. ta biết ngươi là đạo tử của hoàng phủ ta, lúc trước thời điểm tiểu quỳ này lấy thủ cấp của ngươi là lão phu ở một bên chợ giúp đấy. đại bằng điều cười hắc hắc, lạnh lạnh nhìn hoàng phủ đạo tử. biết lão phu là ai không? ánh mắt của hoàng phủ đạo tử ngốc trệ. Không biết tiền bối Đại bằng đều nói Bắc cầu Lô Châu Có 10 đại yêu vương Một mực làm cho hoàng phủ ra các người đau đầu Thậm chí trao giải thưởng kích người Lão Phu là đại bằng tà vương năm đó ở trên huyền thường bằng Xếp hạng thứ 3 Bây giờ người nên nhớ ta đi nhà Hoàng phủ đạo tử càng hoàng sợ Tiền bối ta Ánh mắt của đại bằng tà vương tỏa sáng nói Người có biết cơ mật gì của hoàng phủ ra không Hoàng phủ đạo tử rất muốn khóc nói Vạn bố biết hết thầy Đã bị phương đại ca hỏi qua rồi Đại bằng tà vương nói Vậy người không còn giá trị rồi Nói xong há miệng mổ tới Trực tiếp nuốt chân linh của hoàng phù đạo tử Sau đó trên yêu thân có chân hòa hiền hóa Thân thể biến thành hình dáng hơi mờ mờ Thậm chí có thể chứng kiến hoàng phù đạo tử ở Trong bụng nó dễ dỡ Cầu xin tha thứ Cho đến bị con lừa hòa hoàn toàn điện hóa Cuối cùng hóa thành hồn lực tinh khiết Hòa vào chân linh của nó Để lực lượng của nó càng mạnh hơn nữa <cười> tiểu tử hung ác nham hiểm mực này vẫn là sớm tiêu diệt cho thỏa đáng đại bằng tà vương thỏa mãn đau miệng hóa thành một lão đầu chỉ là trên người hiền hóa ra một bộ quần áo màu vàng thoạt nhìn ánh sáng vàng rực rỡ có hỏa ý lưu truyền lộ ra cực kỳ thần thánh hắn nhìn phương hành đang dung hợp liên bảo cười nói tiểu hỗn đàn này từ chỗ nào lấy được bảo bối kia ngay cả lão phù cũng hợp mộ vận mệnh quán Rất lời thân hình bay lên vây quanh đạo tháp của phương hành xoay chuyển tinh tế quan sát nhưng không hề có ý ngấp nghé. Lúc này phương hành đã dẫn liên bào họa liên hoa bào ấn tới bên cạnh trần linh đang chậm rãi dùng hợp. Liên hoa bào ấn thành vô số phù văn huyền diệu, từng bước từng bước bay vào trần linh. Mỗi khi dung hợp một phù văn, trần linh quán sẽ sáng hơn, khi tức thần thánh, ngưng thực hơn. ở dưới thào ở dưới hào quang thần thánh điều chuyển. ngay cả bên ngoài trần linh, Xác đình khóa thành sát ma cũng càng ngày càng tinh khít, cùng trần linh quán hoàn mỹ dung hợp không có khoảng cách, không biết qua bao lâu, liên bảo ấn hoàn toàn dung hợp với trần linh. trần linh vốn ngồi xếp bằng ở trong đạo tháp, lúc này lại ngồi ngay ngắn ở trên một đài sen. trần đình quán vốn là ngoài ma trong thánh, bề ngoài là một ma linh ba đầu sáu tay, chán có mắt ròng, mà bây giờ trên đài sen lại hiện hóa ra một ma vương ngồi khoanh chân. trong lúc nhất thời, thần thánh và tà dị hoàn mỹ dung hợp, cùng lúc đó thần thức của phương hành xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thần thức quán vốn cường đại, vượt xa cùng thế hệ. Cái này đại biểu chính là thần hồn quán cường đại. Mà hôm nay, mặc dù cường độ thần hồn quán không có tiếp tục lớn mạnh, nhưng trở nên kiên kiên cố hơn rất nhiều, cơ hồ có một loại cảm giác vĩnh hằng bất diệt. Thẳng đến tất cả hoàn thành, Phương Hành mới chậm rãi mở mắt. <cười> Tiểu quỷ bây giờ cơ duyên của ngươi ngay cả bồn tọa cũng hâm mộ đấy. Thấy Phương Hành dung hợp xong, Đại bằng Tà Vương cười phá lên. Hả? <cười> Lão ta, lão hốn đàn người tỉnh lại rồi sao? Phương hành chứng kiến đại bằng tà vương, cũng chút kinh ngạc, sau đó cười hà ha. Sau khi mình bổ khuyết toàn bộ tam muội chân hỏa, đại bằng tà vương cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Đạt được tam muội chân hỏa tôi hồn, vốn là chân linh kim tan cảnh, hôm nay bất ngờ đã có khí tức độ kiếp cảnh. Trước đó, hắn vì theo hóa cơ duyên này, một mực ở trong ngủ say, hôm nay đã tỉnh, xem ra đã nhận được cơ duyên, biến hóa rất lớn. Đại bằng thả vương nhất thời bó tay Sau nửa ngày mới oán hận nói Tiểu hỗn đàn Người không thể khách khí với bồn tọa một chút sao Người có biết Vừa rồi nếu không phải có lão phù Người đã bị tiểu hoàng phủ ra này đoạt xá rồi hay không Phương hành hư lạnh nói Sợ biết hắn sẽ như vậy Nhưng vừa rồi đã đỡ đáp ứng thái thoán rồi Nếu không dẫn hắn lộ ra nành vút Ta làm sao có thể trực tiếp hạ sát thủ <cười> Nếu lúc ấy hắn thực xông lại Ta ít nhất phải có 9 loại phương pháp Để hắn hồn phi phách tán Không nghĩ tới bị lão tiểu tử ngươi đoạt trước Đừng nói dễ ngại như vậy Ta biết ngươi cũng không có hào ý gì Kỳ thực chính là coi trọng Đạo chân linh kia Cố ý nút hắn bổ sung hồn được Đại bằng tà vương Bị phương hành nói phá Không khỏi cười hắc hắc, Chuyện chủ đề nói Lão phụ vốn là đang ngủ say Thức hại ngươi chấn động Mới đánh thức ta Còn tưởng ngươi muốn kết đàn Không nghĩ tới Là dị bảo bậc này Ta nói tiểu tử Hôm nay đạo cơ Nhục thân thậm chí thần hồn của ngươi đều đã đạt tới mức độ kinh người, tu vi cũng đã việt mãn, lại không kết đan, vậy còn đợi tất khi nào? Sắp rồi. Phương Hành cười hắc hắc, nhìn Đại bằng Tà Vương nói: Bất quản lão tà người tình rất đúng lúc, đến thương lượng chút sự tình đi. Phương Hành dung hợp liên hoa bảo ấn, phí thời gian cũng không ngắn. Trong quá trình này ba ngày đã qua, mà ở bên ngoài hành cung bế quan, thiên địa đang phát sinh biến hóa cực lớn. Vào đêm không trùng giống như có tám minh nguyệt tranh nhau tỏa sáng cực kỳ quỷ dị, mà trong duy trì thái thượng đạo cung, lúc này đang có một chiếc hồng đăng cuối cùng chậm rãi bay lên, nó chậm rãi bay ra duy trì, sau đó bay lên trời cao, càng bay lên cao, ánh sáng càng mạnh, hào quang màu đỏ như máu chiếu xuống đại địa, bao phủ cả thái thượng duy trì, thậm chí hoàng hải quanh năm âm ba quần quẩn cũng đỏ như máu, khắp đại địa như là thành huyết trì. theo mặt trăng thứ 9 lên không, trong thái thượng duy trì cấm chế dạm dần trần kịp giống như là quả bóng xì hơi khi tức nhạt tức cực hiểm tất cả trận pháp và cấm chế còn sót lại đều ở thời khắc này ảm đạm xuống một thái thượng duy trì hung hiểm không hiểu ở thời khắc này leo hóa thành phế tích yên tĩnh thật giống như là một đại điện thần bí mở ra đại môn cũng ở thời khắc này phương hành ở trong hành cung bế quan ba ngày đột nhiên mở hai mắt ở mi tâm quán một đóa liên hoa ẩn hiện cực kỳ thần thánh thật lâu sau mới dần dần nhạt đi Trước cây cầu Ngọc Thạch đi thông qua Thái Thượng Đạo Cung Người của Nam Bộ đều đang tụ tập Theo kiểu Nguyệt Thăng Thiên Đại trận quay xung quanh Thái Thượng Đạo Cung Trở nên càng thêm sầm nghiêm Giấu diếm sát cơ Mà cây cầu Ngọc Thạch đi thông duy trì Trở thành một thông đạo duy nhất Một cây cầu không biết là Đi từ vực hay là đi tiên cảnh Vẫn là do ma tiên tử Động thủ hiến tế đi Ánh mắt của từ ban đạo nhân thâm trầm Nhìn về phía cây cầu Ngọc Thạch thủ lĩnh của mấy bộ còn lại cũng không có ý kiến, ánh mắt nhìn về phía phương hành. mấy ngày nay, bọn hắn không có buông tha cho tìm hiểu bí mật của cây cầu ngọc thạch, nhưng đáng tiếc gần nửa tháng thời gian, bọn hắn ngay cả phù văn trên cầu cũng không tìm hiểu rõ ràng. đây là cấm chế vượt qua khỏi nhận thức của bọn hắn. trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ. mà hiến tế, mặc dù có nhiều loại phương pháp hiến tế, có thể nếm thử, nhưng dưới tình huống bọn hắn lựa chọn, thì sẽ không dám mạo hiểm. dù sao do ma Marco chủ trì hiến tế sẽ ra sơ sót sẽ nhỏ hơn rất nhiều Phương hành cũng rất phối hợp Ngoan ngoãn giao ma ra Lấy định thân phụ ở trên trán của nàng Trong khoảng thời gian này Sự tình phương hành dò xét duy trì Cũng không dám cho nàng biết rõ Bởi vậy trên cơ bản không để nàng Thanh tỉnh qua Ma cô tỉnh táo lại ngẩng đầu nhìn bầu trời Sau đó hơi cúi đầu thấy được thiếu tôn bị trói gồm Môi nàng nhẹ nhàng run lên một cái Sau đó ánh mắt không di rời được nữa Nhưng thiếu Tôn không có đến tiếng Cũng không nhìn nàng Hai mắt khép hờ Mặt không biểu tình Bộ dạng Mặc người chăm dít Được Ta tự mình đến Nghe từ ban đạo nhân nói Mời nàng chủ trì hiến tế Mà cô nhẹ nhàng gật đầu Mở miệng đáp lại Cây cầu Ngọc Thạch này Chính là Tứ Hùng Tri Môn Hai đầu cầu Tổng cộng bốn Ngọc Trụ Chính là chỗ xác định Tứ Hùng gửi thân Nếu không dẹp yên lực lượng của Tứ Hùng chúng ta không có khả năng thông qua cây cầu ngọc thạch này trừ khi có ai đó tu vị cái thế có thể cứng rắn đánh qua thanh âm của Marco cực kỳ bình thản nếu không thì chỉ có dùng huyết mạch của tứ hùng hiến tế Nhẫu loạn oán khí của sát đình chậm rãi nói qua nguyên lý của hiến tế của mình Marco nhìn về phía từ ban đạo nhân tiền bối vãn bối nói cho người cách làm cụ thể sau đó do người tới động thủ đi Kỳ thực hiến tế tứ hùng tri môn kỳ thực đơn giản Chỉ cần dùng phá hùng đinh Đâm rách thể xác của nó Dẫn thần hồn ra cùng với cây cầu ngọc thạch Tương đi là được Chỉ là cần phải chú ý Không thể trực tiếp lấy mạng của nó Quá trình này phải chậm Sau khi hiến tế chúng ta có thể an toàn qua lại cầu đá Nhưng thời điểm máu của nó chảy hết Chính là lúc cấm chế của cây cầu ngọc thạch khôi phục Chúng ta phải ở trước đó ly khai duy trì Bằng không thì sẽ vĩnh viễn Khốn ở bên trong Nghe bà cô nói Mấy thủ lĩnh thị tổng riết nhau, âm thầm nhẹ nhàng cận đầu. Phương pháp hiến tế của ma cô chỉ là loại bình thường nhất, cũng chính bởi vì bình thường cho nên không có sơ hợp. Về phần quá trình hiến tế, mấy lão tu sĩ đồng thời động thù cũng không cần lo lắng phát sinh ngoài ý muốn gì cả. Chỉ dù một nén hương thời gian, thiếu tôn bị đinh ở trên cầu đá, 18 cây phá hùng đình sắc bén, từ 18 vị trí bất đồng ở trên thân thể đâm vào, xuyên qua kinh mạch, thậm chí khóa thần hồn buồn mạng tinh huyết bị dẫn dắt hóa thành một tơ máu màu hồng đỏ, hóa thành tơ máu màu hồng đỏ thẫm, thiêu đốt lên hỏa ý nhảm nhạt, nhạt, chậm rãi chạy vào cầu đá, mà thiếu tôn thì yên nguyên không nói một lời. Thời điểm tiếp xúc buồn mạng tinh huyết của chu tức, cây cầu ngọc thạch trầm lặng đột nhiên tản mát ra một đạo hào quang kinh người, phân biệt bốn vầng sáng xanh, đỏ, trắng, đen từ bốn cây ngọc trụ bay ra. Trong vầng sáng mơ hồ có thể chứng kiến bộ dáng Của bốn hung thú khi còn sống Cực kỳ hung tàn, gào rú trong hư không Nhưng theo huyết dịch của chu thức Thiếu tôn chảy xuôi Lực lượng của vầng sáng màu đỏ lại tăng nhiều Bốn vầng sáng vốn cân đối vào lúc này biến thành cục diện một nhà độc đại Vậy mà áp chế ba đạo khác xuống Cân bằng bị đánh phá Làm cấm chế xuất hiện một kẽ nứt Giống như là đại môn mở ra một khe hồi nhỏ Chính là cơ hội này Chưa vị tiền bối, xin mời Marco mở miệng, ánh mắt lãnh đạm quét qua các tù sĩ, nhất là Phương Hành. Mà tin từ mời, khiến người ngoài ý muốn là Thái thượng đạo cung ở trước mắt. Tuy mấy lão tu sĩ lộ ra nóng vội nhưng không người tranh đoạt đi qua cầu đó. lạc một tàng nhỏ nhã lễ độ mời Marco đi qua cầu, rất có phong phạm trưởng mới. Còn không tin được ta, Marco tự dỗ một tiếng, cũng không khách khí, quay người đi lên cầu. Phương Chính. Người ở lại bên này Trông trường chu thức Cũng xem như là tiếp ứng chúng ta Đề phòng bất trắc. Từ ban đạo nhân trước khi qua cầu đá dặn dò phụng thiên thị phương chính trưởng lão Ánh mắt sầm nghiêm Ta biết Phương chính nhẹ gật đầu Tuy trên mặt có chút không bỏ Nhưng vì đại cục vẫn quyết định lưu lại Mấy thị tộc khác cũng lưu lại người có tu vi không kém phòng thủ Ngay cả phương hành Cũng lệnh một nô bộc kim đan ở lại Bọn hắn cũng biết Sau khi tiến vào Thái Thượng Đạo Cung hung hiểm trùng điệp Ai cũng nói không chính xác Sẽ có dị biến gì phát sinh mang theo tất cả mọi người xâm nhập duy trì Thật không quá an toàn Lưu lại người ở bên ngoài Thực xảy ra vấn đề còn có thể tiếp ứng Mà cùng lúc đó Mà cô theo mọi người bước lên cây cầu Ngọc Thạch Cũng bị mấy lão tu sĩ theo dõi Đến nơi này Bọn án cũng không tin được Hết thầy chỉ có thể cẩn thận làm việc Vậy mà thật sự hiến tế Đến cùng chơi kết bịp bọn gì đấy Thằng đến bước cây cầu cọc thạch Phương Hành vẫn một mực thờ ơ lạnh nhạt Không nói câu nào Hắn vốn tưởng Chu tức và ma cô Sẽ ở thời điểm hiến tế chơi bị bợp Không nghĩ tới Ma cô không có tự mình động thủ Mà để thủ lĩnh của mấy thị tộc động thủ hiến tế 18 cây phá hồn đình đóng trên người của Chu tức Không chỉ huyết mạch Thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị phong tỏa Không có khả năng bằng lực lượng của mình Bước ra phá hồn đình Hơn nữa các thị tộc để lưu lại cao thủ giám thị Còn có khả năng có người ngoài đến cứu nó, chẳng lẽ Chu thức thực nhận mình cam tâm bị hiến tế sao? Trường giác quán cảm thấy, Chu thức không phải là người thành thực như vậy, nhưng nhất thời không phát hiện được sơ hở gì, chỉ có thể đề phòng cẩn thận. Lần thứ nhất từ cái cầu ngọc thạch tiến vào duy trì, hắn cũng rất cẩn thận, khích lòng thì trung bất điều thần có vấn đề sẽ lập tức nhảy lên đầu dòng đào tàu, mà gương đồng ở sau khi tiến vào quy khư, sẽ vầng sáng mãnh liệt, tự động bay ra dẫn đường. Cũng bị hắn dùng vài tấm bảo phù, phẩm dai cực cao, cực ép phòng ấn, để tránh lực chú ý của các tu sĩ sẽ bỗng nhiên tập trung đến trên người của mình. Oanh một tiếng, vừa tiến bảo di trì, trên mặt các tu sĩ đều lộ về thống khổ, thần sắc không rõ, phương hành lại minh bạch. Đây là người lần đầu tiên tiến vào di trì bị tàn niệm trùng kích. Hắn, bởi vì trải qua hai lần, đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này mới chịu đựng được, những người khác lại là lần đầu tiên. Tàn niệm kia trùng kích đến không hề có dấu hiệu Lực lượng lại cường đại Dù mấy lão tu sĩ đều là kim đan đỉnh phong Cũng đồng thời biến sắc Thủ vững bản tâm, buông lòng cảnh giác với ma cô Mà ma cô thì thừa dịp thời gian này Đột nhiên thân hình như khói Nhanh chóng lao vào trong Đối với động tác của nàng Phương Hành nhìn như trong mắt Lại không có giá tay ngăn cản, thờ ơ lại nhặt Không tốt Cô nàng kia chạy thoát, ngay đuổi theo đặt Dù tu vi cũng thâm hậu Mấy lão tu sĩ chỉ dùng hai ba hơi thở đã chấn định Ngọc bà bà vội vàng quát Thân hóa lưu quang lướt đi Nhanh chóng đuổi theo ma cô Mấy lão tu sĩ khác thế vậy thì cũng vội vàng đuổi kịp Hơn nữa phân phó người chấn thủ ở đầu cầu một tiếng Nhất định phải cẩn thận trong giữa trù thức Để ngừa ngoài y muốn phát sinh Phương hành bởi vì đã sớm biết quan hệ giữa ma cô và trù thức Lúc này mới một mực đề phòng hai người Mà mấy lão tu sĩ Thì là sống lâu, đủ dào hoạt Xử lý sự tình cẩn thận. Bất kỳ một khâu nào cũng không muốn xuất hiện sai lầm Là trực tiếp đi khai bọn hắn đi tìm bảo mối Hay nhìn xem ma cô kia chơi bị bọn gì Trong nội tâm của phương hành hiện lên ý nghĩ này Cuối cùng quyết định đuổi theo ma cô Thời điểm phương hành lao đi Chủ tốc bị dính ở đầu cầu Thoạt nhìn đã nhận mệnh Đột nhiên ngẩn đầu nhìn vào di kỳ, Trong mắt hiện lên hung quang Sau đó thân thể bị 18 cây pháo hùng đinh đóng chặt Chậm rãi cò rút Tơ máu càng chảy càng nhanh dần dần dênh hòa diễm tình người déo một tiếng đột nhiên một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ xa xa chỉ ở Mỹ tâm quán ánh mắt của phương chính trưởng lão lạnh lạnh quát nói không nên chơi cái gì bị bợm chu đức cười hắc, hắc. trong ánh mắt đói lên hùng quang lần thứ nhất mở miệng trước mặt các tù sĩ giết ta bọn hắn vĩnh viễn không ra được các người vĩnh viễn không vào được người thử xem có dám đâm vào người ta một kiếm hay không Hmm. Trong tiếng cười lớn Linh lực vận chuyển càng lợi hại hơn Quanh người dần dần dấy lên xúc diễm Sáng đoán cực kỳ trôi mắt Trước tạm không chưa hắn Thế cử động của chu tức khác thường Phương chính trường đảo quát lại một tiếng Làm ra quyết đoán Hắn đã ẩn, ẩn cảm giác sự tình có chút không đúng Tù sĩ trong quy khư Đều rất hiểu rõ phá hùng đình Đây là một loại pháp khí Chuyên phá thân tỏa hồn Từ pháp khí chuyên môn đối phó hùng thú biến hóa ra Ở trên người chu tước bị đóng 18 cây phá hùng đình Mặc dù vì lưu lại tính mạng quán lâu một chút Để các tu sĩ tiến vào duy trì Có càng nhiều thời gian Lúc đóng ở trên người nó Dùng lực đạo không nặng Nhưng 18 cây tòa thần hồn Theo lý mà nói Có lẽ nó đã hoàn toàn bị quản chế Hơn nữa chu tước biểu hiện cũng rất quỷ dị Không người nào có thể bước ra 18 cây phá hùng đình Hiện tại nó lại muốn làm cái gì Phương chính phát sát được không đúng Vội vàng đâm ra một kiếm Muốn bắt giữ chu tước điều tra nhưng ngay thời điểm kiếm quán sắp đầm tới trên người của chu tước, chu tước đột nhiên cười lạnh, huyết khí trong cơ thể tăng vọt, mở một giọt huyết dịch, đầu âm âm bay lên ngọn lửa kinh người, bao bọc vây quanh người nó. Cùng lúc đó, chu tước giãn cổ ở trên cây cổ đá xoay mình, ánh mắt rực rỡ như là có chi giác vòng quanh chu tước bảy múa. chu tước xác thực không có lực lượng bước ra mười tám cây phá hùng đình, nhưng nó lại dẫn động lực lượng trên cầu đá. một kiếm kia ẩn chứa tất cả tu vi của phương chính có thể phong thiên tỏa điểm. Nhưng thời điểm cây kiếm đâm tới huyết quang, lại giống như là đâm vào hư không, mơ hồ có huyễn tượng mãnh nhiệt, như thấy được một chu tước hung ác giữ tận kêu to, bay nhào xuống. Cùng lúc đó sóng nhiệt thiêu đốt mạnh mẽ tới, pháp kiếm trong tay bị dung thành nước thép. Không tốt. Phương chính nhìn thấy cảnh này cũng kinh hãi lại mình, phi thần lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Mà lúc này chu tước hóa thành đại hỏa cầu. Phương viên mở trưởng trong hỏa cầu thi thoảng có giọt thiết nhỏ xuống, là phá hùng đình ở trên người nó bị hòa diễm đốt thành đốt thép. Cửu quan thông thiên độ, tạo hóa thụ di đồ. Tạo hóa của Thái thượng đạo cung nhất định chỉ thuộc về ta. Các người vậy mà cũng muốn muốn chàm sao? Thanh âm của chu tước thiếu tôn vang lên trong hỏa cầu, lạnh lùng, khinh thường, hung ác và ngam hiểm. Người, người đến tận cùng đã rồi cho quỷ gì? phương chính trường lão quát lệnh kinh nghi bất định ta chỉ cho các người biết rõ ai là con mồi ai là thợ săn mà thôi chủ nước thiếu tôn cười rộ lên trong ngôn ngữ có chút tự cảm Vèo một tiếng nó đột nhiên quay người bay về phía thái thượng duy trì mặc dù trong thái thượng duy trì đại trận đã đóng các loại cấm chế thu niệm khí tức không hề động không hề chủ động đả thương người nhưng dù sao cấm chế vẫn tồn tại mặc người có tu vi lại cao Trừ khi là muốn đối kháng cấm chế Nếu không sẽ không dám mạo hiểm Bay ở trên bầu trời Nhưng mà lúc này chu tốt lại không quan tâm cấm chế Tất cả cấm chế thời điểm va chạm bán Đã bị hòa lực ở bên ngoài cơ thể đốt cháy Trở nên vô hình Hòa cầu giống như là mặt trời Kéo ra một cái đuôi thật dài Lao về phía hạch tâm của di tích Lúc này Phụng Thiên Thị từ ban đạo nhân Bái ngược chị Ngọc Bà Bà cũng đang nhanh chóng tiếp cận Marco. Marco giống như rất hiểu rõ, cấm chế trong gì gì, ra sức bay bút, không kiêng kỵ chút nào, trái sông phải sông, thế như là tiều chấp, phát huy tốc độ của mình đến cực hạn. Mà đám người Phụng Thiên Thị từ ban đạo nhân, bái ngợi thị Ngọc bà bà, mặc dù tu vi cao hơn nàng, lại kiêng kỵ cấm chế ẩn tàng ở xung quanh, tốc độ bị áp chế, trong lúc nhất thời vậy mà không bắt đầu nào Chỉ có điều bọn hắn ở nền cảm thấy có chút không ổn, vô luận như thế nào. Thì cũng không chịu thả Ma Cô ly khai Phần hóa trận lý kéo tới tám cửa vây nàng lại. Từ ban đạo nhân, Ngọc bà bà, sư Nam cát, Lạc Bộc Tàng nhất nhau một cái, thấy Ma Cô chạy càng xa, liền lệnh thu hạ phân tán ra, theo ý trận lý bao vây lại. Mà lộ tuyến của Ma Cô chạy cũng không phải là thẳng tắp, không bao lâu đã bị các tu sĩ vây quanh, xung quanh đều là bóng người, tất cả lộ tuyến chạy trốn đã bị chặn đứng. Mà tiền từ Chúng ta ở trên đường hợp tác vui sướng Hôm nay khó khăn đã mới kính vào độc đạo cung Ngươi chạy làm gì vậy Ngọc bà bà trúng quài trượng đi tới Ở trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh lạnh Nàng nhất định Có việc gạt chúng ta Làm không rõ ràng Trong nội tâm chúng ta không cách nào có thể an tâm Nếu nàng không nói Vậy siêu hồn đi Lạc bộc tàng cũng từ góc độ khác Tới gần lạnh giọng mở miệng Trong nội tâm kinh kỵ đến hắn cười cũng không cười nổi Không cần siêu hồn Hiện tại các người muốn biết cái gì Mà cô đều chi tiết bỏng báo Không dám có nửa phần dối diếm Lúc này chỗ má cô bị vây Là một hoa viên bỏ hoang Thậm chí có thể chứng kiến viết tích của linh địa năm xưa Mà địa phương nàng đứng Là trung ương của hoa viên Nơi này có một bàn đá Mấy cái ghế đá Gần như là nàng không muốn chạy nữa Nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế vuốt tóc nhẹ nhàng trả lời Người tại sao lại chạy Các tù sĩ biết nhau một cái Lúc này biết ở lần cảm giác Mình lại không có gì để hỏi Qua nửa ngày Vẫn là Ngọc Bà Bà mở miệng nghiêm nghị quá hỏi. Bởi vì ta còn không muốn chết Marco nhẹ giọng trả lời Nếu như ta chạy thoát Còn có một đường sinh cơ Nếu không chạy Ánh mắt của phụng Thiên Thị từ, đạo, từ ban đạo nhân lóe lên Đi ra trước một bước Lời này của ngươi là có ý gì Marco nhẹ nhàng cười nói Nói rất dài dòng Quan hệ đến bí mật của tầm đông thị chúng ta Chư vị tiền bối có muốn nghe hay không Thủ lĩnh của mấy bộ lập tức câu mẩy Bây giờ đang ở trong thái thượng di trì Ai có thời gian nghe chuyện hư hỏng của các người Đang muốn quát tháo Phương Hành lại cười nói Nói đi, tao muốn nghe Thấy thủ lĩnh mấy bộ khác nhìn về phía hắn Phương Hành cười cười nói Dù sao nàng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta Sợ nàng làm gì chưa Mấy thủ lĩnh nghe vậy, lúc này mới giữ im lặng, xem như đáp ứng. Bái Nguyệt Thị Ngọc bà bà, còng ngón tay gãy nhẹ, vài ánh trăng quỷ dị bay vào trên người của ma cô, lên rồi biến mất. Nhà đầu, chúng bí thuật của Bái Nguyệt Thị ta, nếu như người không muốn chết quá mức thống khổ, thì tốt nhất không nên gây chuyện đó. Mấy bộ khác thấy vậy, ánh mắt cũng lóe lên, phân biệt phái người ra đi, thi triển bí pháp, hoặc là độc dược ở trên người Marco. cô. Đối với bọn hắn thân là tiền bối, làm như vậy với một phản bối sẽ rất mất thân phận. Nhưng hôm nay ở trong thái thượng di chỉ, thực không thể cố kỵ quá nhiều. Cậu thêm vừa rồi Ma Cô cử động khác thường, cho nên phải một mực không chiếu nàng. Ma Cô trùng bí thuật, độc dược, vậy mà không thèm để ý, chỉ là lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, như là tổ chức ngôn ngữ. Qua nửa ngày, mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người, mở miệng nói. "Tầm Long thị chúng ta, tìm tòi nghiên cứu thái thượng di trì mấy ngàn năm, biết được sự tình vượt xa chưa vị thậm chí ngay cả lão tổ của tầm long thị chúng ta kỳ thực chính là đệ tử của thái thượng đạo cung chẳng qua năm đó thời điểm thái thượng đạo cung gặp nạn trong phong sơn lão tổ không ở trong tông môn cho nên trở thành một trong mấy đệ tử còn sống sót của thái thượng đạo cung về sau hắn chủ động tiến vào quy khư chính muốn trở lại đạo cung kế thừa thái thượng đạo các tu sĩ nghe vậy ánh mắt đồng thời lấy lên vài cái không có trả lời mấy đại thị tộc như là hận thiên Phụ thiên, ngự thú, bái nguyệt đều có căn cơ của mình. ở trong quy cư cũng không phải là bí mật. nền móng của tầm long thị lại là lần đầu tiên mọi người nghe thấy. chẳng ai ngờ lại có quan hệ với thái thượng đạo cung. chỉ có điều thời điểm lão tổ trở lại quy cư, thiên địa của quy cư đã đại biến. thái thượng đạo cung bị phong cấm, chỉ còn thông thiên độ có thể cho các tu sĩ trải qua khảo nghiệm. phạm là người có thể thông qua thông thiên cửu quan sẽ kế thừa thái thượng đạo trở thành đệ tử khắc chế. Ngay cả lão tổ của tầm nông thị chúng ta Vậy mà cũng không thể ngoại đệ Đồng dạng phải xông vào thông thiên cửu quan Vì vậy hắn đi xông Lão tổ vốn là đệ tử của thái thượng đạo Hiểu rõi tẩy bố trí trong thông thiên cửu quan Vốn tưởng có thể xông qua Nhưng ai cũng không ngờ tới Khi đó thông thiên cửu quan đã rất khác kỹ ức của hắn Hắn xông qua được bốn cửa Nhưng cuối cùng thất bại Không thể lui ra ngoài Lúc ấy lão tổ bất mãn Không chịu để người khác lấy được thái thượng đạo thuộc về hắn liền dứt khoát chặn đứt con đường khảo hạch mà thách thượng đạo lưu lại. Phong tỏa thái thượng di chỉ, chỉ lưu lại bí mật cho tầm long thị chúng ta, để tầm long thị chúng ta tìm kiếm người có tiền phú tốt nhất, tiến vào thông thiên cổ đạo sông cửa, thẳng đến kế thừa đạo thống. Nghe từ đó, các tu sĩ đều kinh ngạc, ngay cả phương hành cũng khiếp sợ. Nguyên lai đại trận xung quanh Thái thượng di trì chính là tầm long lão tổ bố trí. Kỳ diệt, bất luận kế hoạch tốt như thế nào, cũng sẽ có một ít biến cố xảy ra ngay cả lão tổ của chúng ta cũng không nghĩ tới thực khi hắn bị thương nặng tạo hóa quy tắc thiên địa của quy khu đại biến không có bất kỳ một hậu nhân nào oán có thể đột phá đến nguyên anh cảnh cho nên con đường hắn nhường lại kia đối với đầm long thị chúng ta mà nói cũng có độ khó thật lớn nhiều đời qua chúng ta tuân theo di huấn một đời một đời tiến vào thái thượng duy trì từ thương cực kỳ thảm trọng cuối cùng gần như là diệt tộc cũng chính vì cách làm của lão tổ lúc đó Vốn là tân nhắc cho tộc nhân, Lại không ý rằng thành như vậy, Coi như là mua dây buộc mình. Nói tới đây, Mà cô như có chút thương cảm, Nhẹ nhàng thở dài. Nhà đồng, Đừng có cố ý lừa bịp kéo dài thời gian, Lão thân chỉ hỏi ngươi, Vừa rồi vì sao lại chạy? Có phải ngươi lòng mang làm loạn, Có âm mưu gì hay không? Nếu không nói, Đừng trách lão thân vô tình, ra tay siêu hồn của ngươi. Bái Nguyệt Thị Ngọc Bà Bà quát đạch, Trong mắt lập lẹ độc quang Nhưng mà cô mặt không đổi sắc khẽ cười nói Bọc tiền bối Dùng tu vi của ngươi Thi triển thuật siêu hồn Với ta xác thực là không có khó khăn gì Bất quá mà cô phải nhắc nhở ngươi một câu Siêu hồn thuật Đoạt được tin tức vốn không trọn vẹn Mà cô càng có nắm chắc trước khi chết Phai mở một bộ phận thần hồn của mình Nếu như là ngươi không muốn đoạt được bí mật Của tầm long thị lưu lại Thì có thể thử một lần Nghe mà cô nói Các tu sĩ nhất thời ngương trọng, không người nói chuyện, đều âm thầm như tính. Trên thực tế, các tu sĩ lý giải thái thượng duy trì rất là quà loa. Bọn hắn không phải tầm lòng thị, không có mấy ngàn năm ngày đêm nghiên cứu. Hết lần này tới lần khác trong đội tâm bộ hắn còn gấp né cư duyên trong thái thượng đạo cung. Lúc này mới xét như con lừa bị cụ cải sẫm rách. Một đường đi tới trước cửa thái thượng đạo cung, bỏ ra cái giá thật lớn. Hết thầy, lần này tới lần khác, vẫn còn bị ma cô lừa gạch. Như mà cô nói là sự thực Nào biết cơ duyên của Thái Thượng Đạo Cung ở nơi nào Như vậy đây đúng là các tu sĩ cần có nhất Trong lúc nhất thời Trong nội tâm các tu sĩ hừng phấn Lại có chút ném chuột sợ vỡ bình Rất thời không dám dùng mạnh Mà cô thấy vậy Ở trên mặt lộ ra thần sắc xem thường Nhẹ nhàng cười nói <cười> Người vì tâm tư Mua dây buộc mình Tầm long lão tổ chúng ta như thế Các người cũng như thế Bất quá các người không cần đó lắm chỉ cần các người không dùng sức mạnh với ta, ta sẽ nói cho các người biết tất cả sự tình mọi người muốn biết, không chút giấu giếm nào cả. Dứt lời, ánh mắt nhìn qua các tu sĩ, thần sắc hơi khiêu khích. Phụng Thiên Thụ từ ban đạo nhân trầm giọng nói. mà tiền tử không nên cố ý lời bịp chỉ cần ngươi chịu nói, chúng ta sẽ không cưỡng bức. Thủ lĩnh mấy bộ khác ánh mắt cũng bất thiện, rơi vào trên mặt ma cô, nhưng không có người mở miệng. Ma cô thấy vậy, khe kẽ thở dài về xem thường càng thêm rõ ràng. Sau đó nửa ngày mới khẽ nói, các người đều cho rằng thái thượng đạo cung trải rộng bí bảo. Sau khi đi vào, đại khái tùy tiện tìm một kiện, một kiện tản bình, một quyền bí điển hay là một cây bảo dược, chính là đại cơ duyên sao? <cười> thái thượng đạo cung lúc trước xác thực khắp nơi là bảo, kỳ trước kia đã là sự tình vô số năm trước. Thái thượng đạo cung hiện tại, các người cũng nhìn thấy, chỉ có xương khô khắp nơi trên mặt đất, nào có cơ duyên gì? nhưng nếu nói không có cơ duyên thì cũng chưa chắc, ít nhất cũng ở cuối thông thiên cổ lộ vẫn có một đường tiên cơ. Tầm Long Thị chúng ta là vì tiên cơ sau thông thiên cổ lộ mới một đời một đời không ngại gian khổ, xông qua nhiều điểm hiểm cảnh tiến vào Thái thượng đạo cung sông cửa. Chỉ tiếc thiên địa đại biến quy tắc hỗn loạn, vượt xa Tầm Long Thị lão tổ đoán trước. Đến thế hệ này, tuy Tầm Long Thị chúng ta từ thương thảm trọng lại thủy chung không thể tiến vào thông thiên cửu quan đến đời cha của ta hắn huy động tất cả tộc nhân sông và đạo cùng cuối cùng lực lượng cả tộc đều tiêu hao không còn bất quá cũng không phải là không có thu hoạch gì tối thiểu nhất hắn xác định được một điểm là thái thượng đạo thu đệ tử có tiêu chuẩn quá cao căn bản không phải thế hệ phàm tục chúng ta có khả năng đạt tới nếu như muốn thông qua thông thiên cửu quan chỉ dựa vào lực lượng của tầm long thì là không đủ Chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực ngoại lực ở trong ánh mắt kinh ngạc của các tù sĩ cô nhẹ nhàng gật đầu đúng vậy trước khi cha ta chết đã từng nói với ta các thị tộc trong quy khu đều có bí bảo pháp kiếm của phụng thiên thị lão tổ nguyệt như ý của bái nguyệt thị bạch cốt thần tiên của ngự thú thị ngũ hành bảo kiếm của hận thiên thị nếu như là không không được những dị bảo kia dù bước chân vào thông thiên cử quan thì cũng không cách nào có thể thành công thông qua nghe nàng nói phá dị bảo trong gia tộc sắc mặt mấy vị lão tu sĩ đều có chút khó coi mà tiền tử người muốn dị bảo của mấy bộ chúng ta sợ là còn chưa có từ cách phụng thiên thị từ ban đạo nhân nói không tính đến mình tiểu thị tộc lạc mộc tăng quy khư năm đại thị tộc hận thiên phụng thiên Tầm long ngự thú bái nguyệt thực lực nội tình đều cực kỳ hùng hậu nghiêm khắc tính toán ra Tầm long thị coi như là yếu nhất cho nên các tu sĩ nha vậy trong tâm đều có cảm giác có chút buồn cười. Tầm Long thị chủ đời trước đại khái là điên rồi. Mới nghĩ một người tập hợp dị bảo của cả bốn bộ dùng để sông thông qua thông thiên cửu quan. như thế mới nói các người có bôi dây buộc mình. khuôn mặt của Ma Marco có chút lạnh khóc. từ khi ta hiện thân ta đã bị các người khống chế ở trong tay. bước ta mang mọi người tiến vào hành tâm của Quy Khư, nửa bước không rời. chỉ tiếc các người lại không biết cách thái thượng di trì cảm gần từ kỳ của các người cũng càng gần. Ở bình thường ta cũng không có khả năng đoạt dị bảo của bốn tộc các người, nhưng nếu ở trong tự cảnh kỳ sau. Các tu sĩ nghe vậy, ánh mắt đều có chút đập đều. Sáng tác bất định. Bán Nguyệt thị, Ngọc bà bà đang muốn quát hỏi, bỗng nhìn có gió lạnh rướn tới. Phân hành một mực cẩn thận cảm ứng, nghe được gió này, trong tâm nhất thời dùng mình, bàn tay vỗ đầu rồng, bay về phía Hoa Viên của Ma Cổ. Lúc trước từ trong túi chữ vật của thánh Nữ tầm rong thị này lấy được ngọc giàn Có ghi được về Ghi trú về hoa viên này Chính là địa điểm có thể tạm thời chống cự hồng mông tử khí Thế ánh xuống vào phế viên Ngọc bà bà Từ ban đạo nhân Sư Nam Cát Lạc mộc tàng biên sắc Thân hình đồng thời rước vào Phân chiếm bốn góc Vây quanh ma cô ở bên trong Nhưng ánh mắt đại càng cảnh giác nhìn phương hành Bọn hắn phát hiện ma cô cất giấu quá nhiều bí mật Lo lắng phương hành lại bắt nàng lần nữa Bọn nàng đã lấy ra pháp khí Vây quanh phế viên Không buông thả bất kỳ một lỗ hồng nào Nhưng phương hành lại vẫy vẫy tay Bảo tám thù họa kim đan và hận thiên linh Tranh thủ đi vào phế viền Tiểu tử này đang làm cái gì Mấy lão tù sĩ không hiểu động tác của phương hành có ý gì Ngược lại là ma cô Có chút tiếng ngạc nhìn phương hành Tiếng gió từ yếu trở nên mạnh mẽ Tốc độ cực nhanh Thời điểm tám thù họa kim đan và hận thiên linh Đều đi tới bên người của phương hành Tiếng gió từ xa thổi sang hai tộc nhân của bái nguyệt thị vốn đang nhìn phía viên lại không nghĩ tới bị làn gió quỷ dị tập quấn cả người ngây dại yên lặng không một tiếng động lạc không, thanh phù các ngươi làm sao vậy ngọc bà bà phát hiện không đúng ánh mắt lóe lên nhìn về phía hai tộc nhân ngay lúc này các tu sĩ phòng thủ ở bên ngoài phía viên bị làn gió quấn đấy vậy mà từng bước từng bước không có sinh cơ cực kỳ quỷ dị thậm chí sau khi bước vào làn gió quấn qua Còn có thể chứng kiến ở trong hư không Loáng thoáng xuất hiện bóng thần hồn của bọn hắn Không ngừng rễ rụa trong làn gió Im ắng kêu khóc Cái kia đương nhiên là thần hồn bị quấn đi Làm các tu sĩ chấn kinh Không tốt Nhanh vào trong Phụng thiên thị từ ban đạo nhân hết lớn Đồng thời chấm về phía hư không Âm một tiếng bảo kiếm trong tay hắn tách ra hạo thiên chính khí Chạm lui từ khí như là thủy chiều vào tới Sự nằm cát thì lấn đến gần Của ma cô quát này Đây là vật gì Khuôn mặt ma cô buồn bã Khẽ thời gian một tiếng Cái này gọi là hồng mông tử khí Chính là hồng mông đạo khí nằm đó chuyển hóa giữ nguyên anh chính là tức vong Không người có thể chống đỡ Càng nên xuống bất định, lùi tán vô hình Không quy luật có thể lần ra Qua nhiều năm như vậy Trở ngại lớn nhất ngăn cản của tầm long thị chúng ta Đi vào thông thiên cửu quan Chính là hồng mông tử kỳ này Cái này là mưu tính của người sao Dẫn chúng ta đi vào di trì cuối cùng Chết ở trong hồng mông tử khí Ngọc bà bà nghiêm nghị quá nổi Trong mắt tràn đầy sát cơ Hình như là phế viên này Có thể ngăn cản tử khí xâm đấn Nhà đầu, người sớm chọn phế viên này Có thể thấy được Người hiểu rõ hồng mông tử khí Màu nói cho chúng ta biết Làm sao hóa giải. Nếu không lão thần nhất định để người muốn sống không được Mà muốn chết cũng không xong Mà cô buồn nãy. Ngươi để ta muốn sống không được, ta tin. Nhưng nếu ngươi để ta muốn chết không xong, thì lại là chuyện cười. thế viên này chính là địa phương năm đó thái thượng đào tạo ra linh dược. Bởi vì lo lắng hồng bông tử khí, xâm nhuộm, cải biến dược tính của linh dược, mới bố trí và trận pháp phòng ngừa đạo khí tiến vào dược viên. Cũng vì vậy, trong đạo khí truyền hóa thành tử khí, đồng dạng không cách nào có thể xâm nhập dược viên. Chỉ tiếc rằng trận pháp sắp mới đi tác dụng. Đến lúc đó từ khí xâm nhập Chúng ta đều sẽ chết Người làm sao có thể để ta muốn chết không sống Người Các tu sĩ đều kinh nghi Người dẫn chúng ta tới nơi này Không phải miêu đồ bí bảo của chúng ta sao Là miêu đồ bí bảo của các người Ma cô nhạc đầu Các người kết Bí bảo tự nhiên đã lưu lại trên người các người Chậm rãi nhặt lại được Người cho rằng người sống được sao Ngọc bà bà hét lớn Móng bút khô gầy trộp trên cổ của Marco Marco không hề sợ hãi Khẻ khẽ thở giải nói Ai nói ta phải sống Ánh mắt nàng chậm rãi đào qua trên mặt các tù sĩ Trong thanh âm Nghe không ra hỉ nộ Lại mờ mờ ảo ảo có chút buồn bã. Ta chỉ là một mồi nhử, Dẫn bọn ngươi vào tử địa Ở trong mắt các ngươi Chỉ có một mực nắm chắc ta Mới có thể yên tâm cùng ta tiến vào Cũng chỉ có ta buông tha tính vào. Mới có thể dẫn mấy lão hồ ly và tiểu hồ ly các người Cùng một chỗ đi vào nơi hẳn phải chết Khẩu khí của nàng Làm cho các tu sĩ không chết mà run Ấn Ấn cảm thấy Mình xác thực phạm một sai lầm to lớn Người làm như vậy Đến tuyệt cùng là vì ai Sư nâm cát mở miệng hỏi. Mà cô khẽ thở dài ngẩng đầu nhìn về phương xa Lại không có trả lời Đương nhiên là vì ta Xa xa Ở dưới cửu nguyệt quỷ dị chiếu giỏi Bỗng nhiên cú hòa cầu bay tới Khi tới gần Các tu sĩ mới phát hiện trong hòa cầu là một hung cầm Quanh người thiêu đốt Liệt diễm hừng hực Ánh mắt hung lẻ Nó vậy mà trực tiếp bọt vào trong thiên địa Tràn ngập hồng hông tử khí Lại không bị một chút ảnh hưởng Thẳng tắt vào tới vụ cận phế viện Chủ tức Rõ ràng là chủ tức bị các tu sĩ Dùng tế vào một trên cầu đá à, Mình xin phát ngừng tập này đây nhá Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào mọi người Mọi người nhớ hãy subscribe kênh cho Phong nhé Xin cảm ơn